Bọn họ tiến vào đã gần nửa ngày. Đã thâm nhập mấy trăm dặm vào trung tâm đầm lầy. Nếu quay trở về, chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Mọi nỗ lực trước đây đều trở nên lãng phí. Trúc độc thanh không muốn kéo chân của thích cửu, còn muốn thử một phen. Có lẽ nó sẽ không ăn mòn quần áo bên trong của ta. Nếu chúng ta tiếp tục đi về phía trước một chút, nói không chừng, có thể sẽ có chỗ nghỉ chân trong sương mù độc. Đến lúc đó ta lại đổi... Trước đây người đã tới nơi này mấy lần rồi Người chắc chắn bên trong có chỗ nghỉ chân sao Cái này Ta đã tới ba lần rồi Nhưng chưa bao giờ đi vào sâu lúc độc thanh cũng chỉ loanh quanh Ở vùng giáp ranh Cho nên không biết Sâu bên trong đó Nó như thế nào Vậy thì không được cố tích cử không muốn mạo hiểm như vậy Nàng vẫn còn nhiều thời gian Có thể bắt đầu một lần nữa Nàng nắm lấy cổ tay trúc độc thanh Chúng ta đi thôi Ra ngoài rồi lại nói tiếp Nàng đang định mang theo trúc độc thanh thuấn di Thì từ xa đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên Theo sau là tiếng kêu thất thanh sợ hãi của một nữ tử Cứu ta với Cô tích cửu sùng sốt Nàng nhận ra âm thanh đó là của Vân khinh la. Là... Không ngờ nàng ta cũng tới đây. Nếu nàng ta tới đây, vậy thì chắc chắn để Phật Y cũng tới đây. Vân Kinh La hoảng sợ hét lên. Hiền nhiên gặp phải phiền toái lớn. Quần chúa, đừng hoảng sợ. Ma quân đại nhân sẽ sớm trở lại. Quần chúa, ngài cứ ở trong cái lồng đó đi. Ngài yên tâm. Đây chính là cái lồng như ý của ma quân đại nhân. Còn rết không thể cắn phá nó được. Có hai người đang trấn an, cùng với đó là âm thanh giao tranh ác liệt. Rất hiển nhiên, ba người này đang bị đàn rết độc tấn công. trước lồng như ý. Cô tích cửu giật mình, nhìn mức độ ăn mòn y phục của trúc độc thanh, còn có thể chống đỡ khoảng chừng ba phút. Đi thôi, chúng ta đi giúp bọn họ. Cô tích cửu mang theo trúc độc thanh, thuấn si qua đó liền. Đúng như nàng phỏng đoán Bên rìa, một vùng đầm lây màu xanh Có 17-18 con bọ cạp xanh biếc Óng ánh Vây quanh hai người Và một chiếc lồng Trên người hai người này Mặc quân áo công kênh giống như trang phục phòng độc Đang xoay long vòng Giữa bầy bọ cạp Công phu của bọn họ rất mạnh Mặc quân áo công kênh như vậy Mà vẫn có thể hành động Uyển chuyển như ý Nhất cử, nhất động Đều trở nên nhẹ nhàng như gió Trong tay bọn họ đều có binh khí đặc biệt Cực kỳ sắc bén Khi vô tình chém phải tảng đá xanh bên cạnh Tảng đá xanh đã bị cắt thành làm đôi Như một miếng đậu hũ Nhưng lớp sáp của những con bò cạp đó Cứng hơn tảng đá kia rất nhiều Khi kiếm của hai vị ma tướng chém vào người chúng Ngay cả dấu vết cũng không để lại Mặc dù hai người đó không bị thương Nhưng đối phó lại có chút khó khăn Thỉnh thoảng có con bò cạp lẻn đến, nhảy lên trên người bọn họ. Nếu không có quần áo phòng độc bảo hộ thì có lẽ bọn họ đang ngã xuống từ lâu rồi. Con bò cạp này lớn hơn con bò cạp bình thường gấp 10 lần, di chuyển qua lại như gió và cực kỳ khó đối phó. Chưa kể, con bò cạp này giống như đang đâm vào tổ bò cạp, càng ngày càng nhiều. Một dòng un un như nước bò ra cuồn cuộn không ngừng từ vùng đầm lầy màu xanh khiến người ta nhìn mà tê cả ra đầu. Bên cạnh hai người đó có một cây lồng màu trắng như sương. Người bên trong lồng có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài nhưng người ở bên ngoài lại không nhìn thấy được bên trong có gì. Đây chính là bảo vật của Đế phật Y. Lồng như ý. Nghe nói bảo vật này là thần tôn đưa cho hắn Có thể ngăn chặn bất cứ tổn hại nào từ bên ngoài Cũng không sợ bị trúng độc Nhược điểm duy nhất là không thể di chuyển Vân khinh La được bảo hộ ở bên trong Nàng ta ở bên trong thì nhìn thấy bên ngoài giống như trong suốt Khi nhìn thấy có mấy con bò cạp đang bò về phía trước lồng như ý Nàng ta liền căng thẳng Huống chi còn có một số con bò cạp dường như đã hóa thành tinh Trực tiếp chui vào lòng đất Sau đó lại muốn từ mặt đất chui lên Tấn công Vân khinh La ở bên trong. Cái lồng như ý này chụp xuống rõ ràng không tốt bằng mấy kết giới xung quanh. Mặt đất bị những con bò cạp này đẩy ùn lên rung chuyển và nhấp nhô không ngừng. Như thế, chúng có thể xuyên thủng kết giới bên dưới bất cứ lúc nào và chui vào trong cái lồng. Loại bò cạp này khi đốt người thì cực kỳ đau đớn, sống không bằng chết. Vân khinh La hiện nhiên biết loại bò cạp này lợi hại đến mức nào. Cho nên nàng ta mới sợ hãi tới mức không nhịn được mà thét lên. Hai tên hộ vệ mà cùng kia nhất thời cũng không rảnh mà để ý tới nàng ta. Tình thế thập phần hỗn loạn. Ta có thể giúp các ngươi tiêu diệt những con bò cạp này. Nhưng các ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Cô Tích Cửu đứng ở trên một cây đại thụ cách đó không xa, bình tĩnh, nói. Hai tên hộ vệ kia đang có chút căng thẳng. Nhiệt trứng chọi đá. Nhìn cả người nàng. Trang bị y phục bảo hộ kín mít và mang mặt nạ. Bọn họ không nhận ra nàng là ai. Nhất thời sửng sốt ngây người. Những người đến đây đương nhiên đều là cao thủ giỏi nhất. Bọn họ cũng không dám khinh suất. Rốt cuộc, khi mà quân sắp rời đi đã nói rằng thế nào cũng phải bảo vệ sự an toàn của quận chúa tốt nhất. Không được để bất cứ điều gì làm tổn thương. Đến nàng ta Cho nên khi hai tên hộ vệ này Bị bò cạp tấn công Cũng không dám rời đi Chính là vì lý do này Người là người ở đâu Sao chúng ta tin ngươi được Một trong hai tên hộ vệ Vừa hỏi vừa chiến đấu Cố Tích Cửu cũng không dài dòng Vút một tiếng thuần di bên cạnh người hắn Giờ tay búng ra một cái phi châm màu đỏ Bắn về phía một con bò cạp Đang tấn công tên hộ vệ đó Phi châm cũng không xuyên thủng lớp giáp sát của con rết, nhưng lại khiến nó rung chuyển như một con lắc, trực tiếp lùi lại phía sau mấy trượng. Sau khi các xúc tu vung lên hai lần, chúng quay người bỏ chạy. Rất hiển nhiên, phi châm do cổ tích cửu bán ra chính là khắc tinh của những con rết này. Hai tên hộ vệ đồng lòng. Người có điều kiện gì? Để vị băng hữu này của ta vào trong lồng như ý thay quần áo, chỉ một lúc là được. cổ Tích Cửu nói ra điều kiện của mình cũng để Trúc Độc Thanh xuất hiện. Mặc dù lúc này Trúc Độc Thanh cũng đang mang mặt nạ bảo hộ, nhưng chiếc quạt lông vũ trong tay hắn chính là một dấu hiệu sống. Trước đây thị vệ ma cung không ít lần đối phó giao tranh với hắn, cho nên hắn vừa xuất hiện, bọn họ liền nhận ra ngay. Về phần thuật thuẫn di của cổ Tích Cửu, Bọn họ cũng đã nghe đồng bạn nói qua đương nhiên cũng đã nhận được chỉ thị đặc biệt của ma quân. Cho nên, ngay khi bọn họ nhận ra hai người của tích cửu bọn họ lập tức đồng ý điều kiện của nàng. Tuy nhiên, hai tên hội vệ cũng đứng ra nói trước. Chúng ta có thể đồng ý với các ngươi nhưng cái lồng này là của ma quân chúng ta chúng ta không thể mở nó ra được. Nếu Trúc Tuyên Sinh muốn đi vào trong đó thay quần áo thì phải đợi ma quân chúng ta quay trở lại. Không cần, ta có thể mở nó ra. Cố Tích Cửu nói. Chỉ cần các ngươi đồng ý là được. Nói tới đây, hai người kia tự nhiên sẽ không từ chối nữa. Sau khi thỏa thuận xong điều kiện, Cố Tích Cửu không có chút cố kỵ nào nữa. Nàng bay vào trong vòng đám rết đó, đầu ngón tay búng nhẹ, vô số thứ dạng bột phấn bay về phía đám rết loại bột phấn này của nàng đối với những con rết ở đây mà nói giống như rắn độc nhìn thấy hùng hoàng chỉ cần người thấy mùi là quay đầu bỏ chạy chỉ trong chốc lát ngay cả một con rết cũng không nhìn thấy ở đây nữa so với gió quét còn sạch sẽ hơn hai tên hộ vệ đó bái phục đến quy gối dập đầu không nói hai lời mời cô tức cửu mở cái lồng ra lúc trước khi Cố Tích Cửu và Đế Phất Y ở bên nhau, Đế Phất Y đã từng giảng giải cho nàng phương thức mở và đóng cái lồng này, cho nên nàng mở nó ra không tốn chút sức lực nào. Cái lồng mở ra, Vân Khinh La từ bên trong bước ra, nàng ta ngẩng cao đầu, giống như một vị công chúa kiêu ngạo, lạnh lùng, liếc nhìn Cố Tích Cửu. Thì ra là ngươi, Cố Tích Cửu. Bổn quận chúa rất ghét ngươi." Cố Tích Cửu cũng không để ý, giọng nói lạnh nhạt. "Thật trùng hợp, bổn tọa cũng không thích ngươi." Vân Khinh La im lặng. Cố Tích Cửu cũng không muốn nói nhiều với vị Vân Khinh La này, trực tiếp để Trúc Độc Thanh đi vào trong lồng thay quần áo. Trên người Trúc Độc Thanh mang theo rất nhiều y phục phòng độc dự phòng. Sau khi đi vào, liền nhanh chóng thay ngay Sau đó gõ gõ vào vách lồng, cô tích cửu mới thả hắn ra ngoài. Bộ quần áo này của hắn giống như trước, bay phấp phới như tiên. Hai tên hội vệ ma cung nhìn mà thèm thuồng. Quần áo này của nhị vị cũng có thể ngăn cản sông mù độc xâm nhập sao? Trúc độc thanh cười rất có phong thái cao nhân. Sao chỉ có thể ngăn chặn sông mù độc? Nó còn có thể ngăn ngừa vết cắn từ răng độc. Đau thương, bất nhập. Quan trọng hơn nữa là nó nhẹ như quần áo bình thường. Có thể vận động, di chuyển một cách hoàn toàn tự nhiên. Không giống như các ngươi. Quần áo các ngươi đây là cái gì thế? Ngu ngốc giống như một con khỉ đột vậy. Hai tên hộ vệ im bặt. Quần áo của chúng ta quả thật không nhẹ nhàng như của các hạ. Chỉ bằng chúng ta hợp tác một chút Một giọng nói đột nhiên vang lên Từ trong làn sương mù màu tím Cách đó không xa Một người phiêu phiêu bước ra Áo choàng màu tím bồng bình Mái tóc đen nhánh tung bay Giữa trán có một viên hồng ngọc Bảo vệ trán đang nhàn nhạt Tỏa sáng Viên hồng ngọc có hình dáng Nhìn hơi kỳ lạ Giống như mắt hồ ly Khi hơi nghiêng sang một bên Trông như có sóng mắt lưu chuyển cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người ta. Trên khuôn mặt hắn mang một chiếc mặt nạ hồ ly. Chỉ lộ ra đôi mắt lạnh như sao và đôi môi mỏng đỏ mọng Chỉ một động tác vô tình thôi cũng đã phong tư tuyệt thế vô cùng quyến rũ. Chính là để phất y tới. Sắc mặt của Tích Cửu hơi thay đổi. Cũng may nàng mang mặt nạ phòng độc bảo hộ. Không ai có thể nhìn thấy rõ biểu hiện của nàng. Nàng không muốn tiếp xúc gì với đám người đế phất y nữa. Vì thế nàng gọi Trúc Đồng Thanh. Chúng ta đi thôi. Trúc độc Thanh đương nhiên cũng không muốn hợp tác với đế phất y. Miệng cho lại bị hắn tính kế. Cho nên hắn lập tức gật đầu. Được. Hắn giơ tay nắm lấy ống tay áo của tích cửu người dùng thuật thuấn gì mang ta đi? Cố Tích Cửu cũng có ý này. nàng trở tay trái nắm lấy cánh tay trúc độc thanh, đang muốn thuấn gì, trước mắt nàng chợt hiện lên một bóng dáng màu tím, có một người mạnh mẽ chen vào giữa nàng và trúc độc thanh. trúc độc thanh bị ép lùi lại đằng sau mấy bước, tức giận trừng mắt nhìn người tùy tiện chặn đường. các hạ làm gì vậy? Người trên vào này đương nhiên là đế phất y. Hắn cũng rất dứt khoát. Chúng ta nói chuyện ân cứu mạng đi. Trúc độc thanh trợn mắt. Còn Cố tích cửu thì cắn môi. Quên đi. Bọn họ chỉ có quyền lắng nghe thôi. Điều kiện của đế phất y rất đơn giản. Hai đội sẽ hợp thành một đội. Trúc độc thanh sẽ cung cấp thêm ba bộ quần áo phòng độc nhẹ cho mấy người bên hắn mặc. Đổi lại, hắn chịu trách nhiệm cho sự an toàn của hai người Đồng thời có thể hợp tác để bắt con cá sấu vòng bạc Quái thú cá sấu vòng bạc cực kỳ hung dữ Là chúa tể độc của đầm lầy độc này Nếu cổ tích cửu có công lực như lúc ở thượng giới Tất nhiên khi bắt con này không thành vấn đề Chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì ngoại ý Nhưng với công lực hiện tại cùng với cơ thể đang bị thương của nàng Rất khó để bắt được con này Hơn nữa Trúc Độc Thanh cũng không hoàn toàn chắc chắn Nhưng nếu hợp tác Với mấy người đế phất y Khi đó tỷ lệ chiến thắng Sẽ tăng lên rất lớn rồi Có thể nói là tuyệt đối Cô Tích Cửu hơi cục mắt xuống Trong lòng cân nhắc Nàng tự nhiên biết Nên lựa chọn như thế nào cho đúng Nhưng khi nghĩ đến việc hợp tác Với đế phất y Nàng phải thường xuyên nhìn thấy hắn Và Vân Kinh La thể hiện tình cảm. Sau khi bị ép, nhét đầy một miệng cẩu lương, nàng lại muốn rút lui. Người sợ ta Giọng nói của Đế Phất Y đột nhiên truyền đến tai nàng. Cố Tích Cửu nhướng mày. Ta sợ ngươi cái gì? Đế Phất Y như cười như không nhìn nàng, không nói gì nữa. Cố Tích Cửu biết rõ, hắn đang kích động nàng. Nhưng nàng ngẩn đầu lên nói Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi Ta chỉ không muốn lúc nào cũng bị ân cứu mạng của ngươi thao túng mà thôi đế phất y vỗ tay Vậy ngươi đồng ý đi Ta biết ngươi là một cô nương thông minh và lý trí Cô tích cửu không biết nói gì hơn Nàng quả thực rất thông minh và lý trí. Nàng đủ khôn ngoan và sáng suốt để giữ hắn và Vân Kinh La tránh xa khỏi tầm mắt của nàng. Thật kỳ lạ. Trang phục hôm nay của hắn có chút kỳ lạ. Khiến nàng mơ hồ, thấy rất quen thuộc. Khiến trái tim nàng đập nhanh. Nàng vốn dĩ rất tức giận với hắn nhưng khi hắn ăn mặc như thế này lảng vàng ở trước mặt nàng nàng không thể tức giận được nữa. Thậm chí còn có cảm giác Không mang tất cả muốn nhào vào trong vòng tay hắn. Tất nhiên, sự thôi thúc này đã bị chính nàng kìm nén lại. Chỉ nhìn viên hồng ngọc mắt hồ ly bảo vệ trên trán hắn thêm vài lần nữa. Sao hắn không mặc màu đỏ như lửa độc quyền của ma quân nữa vậy? Trang phục màu đỏ như lửa đó quá phong cách à? Quá trói mắt ấy chứ. Chẳng lẽ là vì muốn giữ kín đáo khi ra ngoài sao? Nhưng rõ ràng hôm qua, hắn vẫn còn mặc nó. Thành thật mà nói, có vẻ như hắn thích hợp mặc với màu tím liễm diễm này hơn. Lộng lẫy và quý phái, nhưng lại bộc lộ sự phóng khoáng, tiêu sái. Trúc Độc Thanh không muốn hợp tác với đế phất y. Hắn muốn ở một mình với sư phụ. Ngay cả con lừa đó đối với hắn cũng giống như một cái bóng đèn. Huống chi là đế phất y. Nhưng hắn không thể từ chối được, vì đế phất y dùng ân cứu mạng để ép hắn. Theo đế phất y, đây là cách duy nhất. Để hắn có thể báo đáp ân cứu mạng này, việc khác thì nhất định không được. Đương nhiên, hắn có thể mặt dày không báo đáp ân cứu mạng của đối phương. Thực ra, hắn cũng định nói như thế. Nhưng lời nói của đế phất y lại khiến hắn có chút đắn đo, cố kỵ Người có thể đảm bảo rằng nàng ấy thành công bắt được con cá sấu vòng bạc không? Người biết được bao nhiêu về đâm lây độc này? Người chắc chắn lần sau mình vẫn có thể may mắn tìm được nơi thay quần áo mà không làm liên lụy đến nàng khiến cho mọi nỗ lực của nàng bị lãng phí như kiếm củi ba năm thiêu một giờ không? Vì thế Trúc Đồng Thanh không còn gì để nói nữa. Bây giờ thực sự không phải là lúc Để tranh cãi những chuyện này Tất cả mọi việc Nên lấy đại cục làm trọng Trúc độc thanh Mang theo không ít y phục phòng độc Khoảng chừng 78 bộ Chính là đề phòng sự cố ngoại ý muốn Hiện tại hắn chỉ có thể Đưa 3 bộ ra Sau đó hắn nhìn đế phất y Người không cần một bộ cho mình à Đế phất y búng búng ống tay áo Không cần. Quần áo của hắn có khả năng chống độc cực cao. Viên hồng ngọc trên trán và mặt nạ trên mặt đều là những thứ có khả năng chống độc cực tốt. Tất nhiên, hắn cũng đã luyện tập một thuật hô hấp đặc biệt có thể hóa giải mọi chất độc. Cho nên khí độc trong đồng lầy độc này không thể gây tổn thương đến hắn. Mọi người còn lại đều vào trong chức lồng như ý thay quần áo rồi bước ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Kinh La Luôn trắng bệnh Nàng ta rất ít nói Sau khi thay quần áo xong Thì liền đi theo bên cạnh Đế Phất Y Không quá xa cũng không quá gần Cũng không nhìn bất cứ ai Chỉ đứng mím chặt môi Khuôn mặt vô cảm Nhìn về phương xa như đang ngắm cảnh Về phần Đế Phất Y Sau khi tới Hắn cũng không nhìn Vân Kinh La lấy một lần Căn bản hoàn toàn không thèm để ý tới nàng ta Cố Tích Cửu liếc nhìn bọn họ, thấy rõ tình cảnh giữa bọn họ. Đây là vợ chồng Son giận dỗi nhau và đang chiến tranh lạnh à? Cũng không thể trách cố Tích Cửu nghĩ như vậy. Trong mắt nàng, Đế Phất Y vẫn luôn yêu thương Vân Kinh La. Hắn đối xử tốt với nàng ta bằng mọi cách có thể. Hắn sẽ đưa cho nàng ta bất cứ báu vật nào. Rút giận cho nàng ta, trừng phạt thuộc hạ về nàng ta. Nghe tin nàng ta gặp nguy hiểm, liền chạy tới ngay lập tức. Những gì nàng chứng kiến đều là đế phất y đối xử rất tốt với Vân Kinh La, và những gì nàng nghe được cũng giống như vậy. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu của Tích Cửu. Nàng cũng lười phân tích thêm. Vợ chồng son bọn họ giận dỗi nhau hay không cũng không liên quan gì đến nàng. Nàng quan tâm một chuyện. Hạo nhi đâu? Đêm qua nàng không có thời gian để hỏi Nhưng hiện tại Cuối cùng nàng cũng có cơ hội Đang ở Ma Cung Có người chuyên chăm sóc Yên tâm đi Đi phất y như cười như không Hắn liếc nhìn cô tích cửu Có chút kỳ quái Sao nàng lại quan tâm đến một hai tử Không rõ lai lịch như thế Điều này rất không giống tính tình của nàng Ngừng một chút, hắn lại mỉm cười, nói thêm một câu. Dù sao, hắn cũng là huyết nhục của hai người chúng ta. Bổn quân sẽ không đối xử tệ với hắn. Cô tích cửu. Ừm. Chuyện này không cần thiết lúc nào cũng phải nhắc đến, được không? Khiến nàng có một cảm giác trống rỗng. Hơn nữa, nói chuyện này trong khi bảo vệ người trong lòng cũng không tốt đâu, phải không? Hắn không sợ Vân Kinh La Lại càng giận hắn sao Hay là hắn cố ý chọc giận nàng ta Để nàng ta ngoan ngoãn hơn Chẳng lẽ vì Đế Phất Y và Vân Kinh La Xảy ra mâu thuẫn Hai người xảy ra chiến tranh lạnh Vì muốn Vân Kinh La nhượng bộ Hắn cố ý kéo cố tích cửu nàng đi cùng Chọc tức Vân Kinh La Khiến cho nàng ta cảm thấy có nguy cơ Ngừng Không đoán nữa Cô Tích Tửu cảm thấy mỗi lần nhìn thấy chuyện gì của Đế Phất Y, suy nghĩ của nàng đặc biệt khác biệt. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Điều này không giống nàng chút nào. Năng lượng hiện tại của nàng nên được dành cho việc tìm kiếm con cá sấu vòng bạc. Phải rồi, làm sao Đế Phất Y biết nàng đang tìm con cá sấu vòng bạc? Hình như hắn cũng đang tìm kiếm thứ này. Tại sao hắn lại tìm kiếm nó? Nàng không khỏi nhìn hắn. Làm sao ngươi biết ta tìm con thú cá sấu vòng bạc vậy? Đế Phất Y nói. Không phải ngươi trúng độc, cần tìm nó để làm thuốc dẫn à? Cố Tích Cửu hơi khựng lại. Phải. Nàng lạnh lùng, liếc mắt nhìn Vân Kinh La, hỏi thêm một câu. Tạ nàng ta ban tặng. Sắc mặt Vân khinh La hơi tái nhợt. Giống như không nghe thấy gì. Tiếp tục quay mặt nhìn về hướng khác. Đi Phất Y nói. Chính là như vậy. Chúng ta như trăm sông đổ về một biển. Cùng vì một mục đích. Sắc mặt của Tích Cửu hơi thay đổi. Nhìn dáng vẻ Vân khinh La rõ ràng là không cam lòng. Điều như không có chuyện gì ngoại ý muốn Chính là Đế Phất Y ép nàng ta tới đây Chẳng trách bọn họ Lại chiến tranh lạnh Đây là mục đích Đế Phất Y Mang Vân Kinh La tới đây sao Muốn cởi chuông Thì cần người buộc chuông Thể hiện sự chân thành tối đa Của hai người bọn họ Luyện chế đan dược giải độc cho Cố tích cửu nàng Loài bỏ chất độc lạ khỏi cơ thể nàng Để nàng tha thứ cho Vân Kinh La Hắn cũng thật là có tâm. Xem ra hắn đối xử với cố tích cửu nàng không tệ. Cho dù không thể trở thành tình nhân, nhưng vẫn muốn làm bằng hữu. Được rồi, nàng sẽ thử làm bằng hữu với hắn và suy nghĩ về những vấn đề này từ góc độ của một bằng hữu bình thường. Nàng hít nhẹ một hơi, mỉm cười. Thì ra ngươi đến đây là vì ta. Cảm tạ nhé chút tình này ta nhận. Được rồi, nếu mục đích của mọi người đều giống nhau, vẫn nên thảo luận ban bạc hành động tiếp theo chứ nhỉ? Đi Phất Y liếc nàng một cái, cũng sứt khoát nói thẳng. Vừa rồi bổn quân tiến vào chỗ sâu trong đồng lầy thăm dò, nơi đó chất độc mạnh nhất. Có không dưới trăm loài vật độc, đều là cực kỳ nguy hiểm. Nếu chúng ta chiến đấu ở đó sẽ rất nguy hiểm, rất dễ bị các loài khác tấn công. Hơn nữa con cá sấu vòng bạc sống thành bầy đàn. Nếu một con bị tấn công thì những con khác cũng sẽ tụ tập lại. Vì vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ cách dẫn dụ con thú cá sấu vòng bạc ra ngoài. Rồi sau đó bao vây và giết nó. cố Tích Cửu cụp mắt xuống, nói Ta có thuật thuận gì? Ta sẽ dụ một con ra ngoài. Các ngươi dọn dẹp hiện trường trước rồi phục kích tại địa điểm tương ứng. Không ai có mặt ở đây có thể chạy nhanh hơn nàng. Vì vậy, nàng là người dẫn dụ con cá sấu tốt nhất. Đi phất y lắc đầu. Không được. Một mình ngươi đi quá nguy hiểm. Hơn nữa việc này cần phải mang nàng ấy đi cùng. Bổn quân sẽ đi cùng các ngươi. Cô tích cừu nhướng mày nhìn hắn. Tại sao phải mang nàng ta đi cùng? Là vì nàng ta quen thuộc địa hình à? Nếu Vân Kinh La đã sử dụng con thú cá sấu vòng bạc để luyện thuốc, chắc chắn nàng ta đã từng đến đây. Hơn nữa, trước đây nàng ta có thể thoát ra ngoài bình an vô sự. Có lẽ là do nàng ta quen thuộc với địa hình. Đế Phất Y liếc mắt nhìn Vân Kinh La. Vân Kinh La nói rằng nàng ta cần phải lấy máu đầu tim mình ra tại chỗ để thu hút con cá sấu ra ngoài. Hơn nữa, Máu đó nàng ta phải tự mình lấy ra. Nếu người khác thay nàng ta làm điều đó, chắc chắn nàng ta sẽ không tình nguyện. Trong tình huống không tình nguyện lấy máu thì không thể thu hút được con cá sấu lao ra. Tất nhiên, những gì Vân Kinh La nói chưa chắc đã là hoàn toàn nói thật và có thể là nói dối. Nhưng Đế Phất Y không lấy việc này để mạo hiểm, cho nên hắn đã đồng ý với một số điều kiện của Vân Kinh La. Ví dụ như sau khi chuyện này kết thúc, tha cho nàng ta một con đường sống. Ví dụ như không thể nói chuyện của nàng ta ra trước mặt mọi người khác, giữ lại cho nàng ta một chút tôn nghiêm. Nếu không, nàng ta thà bị tra tấn đến chết cũng sẽ không tự nguyện lấy máu đầu tim. Bởi vì những điều kiện này cũng không nghiêm ngặt, nên Đế Phất Y đã đồng ý với nàng ta. Hắn luôn làm những gì mình nói. Và trên cơ sở đối phương giữ lời hứa, đương nhiên hắn sẽ không thất hứa. Vì vậy, đối với nghi vấn của cô tích cửu, hắn chỉ nói mơ hồ mấy câu. Cởi chuông thì cần người buộc chuông. Chúng ta cần phải tìm được con cá sấu vòng bạc đã hút máu trước đó mới được. Những con khác cũng không có tác dụng. Chỉ có nàng ấy mới có cách tìm ra được nó. Cho nên, cần phải có nàng ấy đi. Lại còn có chuyện như vậy à? Cô Tích Cửu không còn gì để nói. Rốt cuộc nàng cũng không xác định được đó có phải là sự thật hay không. Sau khi thảo luận xong về người sẽ dẫn dụ cá sấu, một số người cũng thảo luận về địa điểm sẽ phục kích và giết chết con cá sấu. Còn cá sấu vòng bạc vô cùng cảnh giác và nó không chịu đi quá xa trung tâm đầm lầy. Vì vậy, dù có dẫn dụ nó cũng không thể dẫn dụ nó ra bên ngoài đầm lầy. Chỉ có thể tìm ở gần đó nhưng theo để phất y phát hiện xung quanh gần đó không có nơi nào an toàn không chỉ sương mù độc ngày càng dày đặc còn có vô số quái vật thú độc sau khi nói hết phương án này đến kế hoạch kia nhưng được thất bại vân khinh la vốn vẫn im lặng bấy lâu đột nhiên nói ta biết một nơi bí mật vùng đất này cách con cá sấu không xa lại không có thú độc nào khác xuất hiện. Mọi người đều đưa mắt nhìn nàng ta, Cố Tích Cửu cũng không nhịn được liếc nhìn nàng ta, tựa hồ không đoán được nàng ta sẽ chủ động như thế. Đế Phất Y vẫn ung dung thản nhiên. chỗ vùng đất bí mật đó ở đâu? Vân Kinh La quay người rời đi. Các người đi theo ta rồi phiêu phiêu đi về phía trước. Cố Tích Cử dừng lại một chút rồi cũng đi theo. Đế Phất Y giơ tay ra hiệu, yêu cầu hai tên thuộc hạ đi theo Vân Kinh La đề phòng bất trắc. Bản thân hắn cũng sánh bước cùng Cố Tích Cử. đương nhiên, Trúc Độc Thanh sẽ không tụt lại phía sau, cung sóng vai đi bên cạnh Cố Tích Cử. Hắn cũng không yên tâm đối với Vân Kinh La, thấp giọng hỏi Cố Tích Cử. Có thể tin nàng ta được không? Đừng có dẫn chúng ta xuống hố đấy. Cô tích cửu lắc đầu. Kết quả tệ nhất chính là địa phương nàng ta tìm không an toàn. Cũng giống như không tìm. Cũng không có giá trị gì. Tạm thời cứ tin nàng ta một lần đi. Đây là sự thật. trúc độc thanh không nói thêm gì nữa. để phất y mỉm cười. Vẫn là tích cửu thông minh. Cô Tích Cửu không nhịn được, lại liếc nhìn Vân Kinh La trước mặt. Nàng ta đứng thẳng tắp không hề quay đầu lại, nhưng ngón tay trong ống tay áo lại nắm chặt. Ô, lại ghen rồi. Đế Phất Y thực sự đã cố gắng rất nhiều để khiến Vân Kinh La ghen tị. Xem ra, Đế Phất Y sử dụng Cố Tích Cửu nàng như gia vị ghen tuông cũng khá thuận tay ghê. Cố Tích Cửu hơi đào mắt, trong lòng nàng có nút thắt với Vân Kinh La. Tuy nàng đã quyết định nể mặt đế phất y mà không tìm nàng ta trả thù nữa. Nhưng nàng vẫn muốn hành hạ đối phương một phen. Rút giận một chút cũng hả dạ Nàng mỉm cười, hơi ghé sát gần người đế phất y. Ngươi thật là hiểu ta. Quả thực là một phụ quân tốt của Hạo Nhi. Hiếm khi nàng chủ động đến gần hắn như vậy. Đế phất y dứt khoát vòng cánh tay qua ôm lấy eo nàng. Cái này mà còn phải nói à? Nàng là mẫu thân của Hải Nhi ta. Hắn gần như ôm nàng vào lòng. Cơ thể của tích cửu hơi cứng đờ. Đây... Có chút quá mức rồi. Nàng im lặng né tránh. Nhưng không tránh ra được. Hắn ôm nàng càng chặt hơn. Hai tên thuộc hạ kia của hắn đều rất biết nhìn. Chủ thượng của bọn họ ở đằng sau tán tỉnh nữ nhân. Bọn họ thậm chí không dám quay đầu lại Chỉ vảnh tay lên Nghe những lời bát quái Đương nhiên Cũng không quên bảo hộ Vân Kinh La ở bên cạnh Càng chặt chẽ hơn Bảo vệ nàng ta khỏi mọi cuộc tấn công Từ bên ngoài Trúc Độc Thanh cau mày thật chặt Giờ tay lên muốn kéo cánh tay của tích cửu Muốn kéo nàng lại Nhưng hắn vừa mới đưa tay ra Đấy phất y liền ôm lấy cô tích cửu Bay trước một bước Bước này không xa Cũng không gần, vừa đủ để tránh được sự lôi kéo của Trúc Độc Thanh. Trúc Độc Thanh sừng sốt. Đế Phất Y nhếch mép như cười như không nhìn hắn. Ánh mắt mang theo ý cảnh cáo rất lớn. Khiến trong tích tắc, Trúc Độc Thanh như tới giây phút tối hôm qua lúc đối phương ép hắn trở lại nguyên hình. Khi đó thời điểm Đế Phất Y nhìn hắn chính là biểu hiện này. Nếu chọc giận đối phương, lại lừa hắn một phe nữa và biến hắn trở lại thành một cây trúc ở một nơi khỉ ho cò gáy như này. Trúc độc thanh cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cho dù trong lòng không nguyện ý đến đâu, cũng không dám nổi nóng nữa. cố Tích Cửu không thể giật tay mình ra được. Đấy Phất Y tự như ôm chặt lấy nàng, không muốn buông ra, khiến nàng có cảm giác như vừa tự bưng đá đập vào chân mình. Người buông ra. Nàng truyền âm. Không buông. Đế Phất Y cười tùm tỉm, truyền âm trở lại với giọng điệu rất kiên định. Vợ chồng son các ngươi giận dỗi nhau, còn kéo ta ra làm tấm bia là không ổn đâu nhé. Bảo bối nhỏ, ta và nàng có cả nhi tử rồi. Chúng ta mới là vợ chồng son. Ta với nàng ta không phải. Cố thích cửu im lặng rồi nàng cắn răng nói: Đế phất y, ta nói này, tiểu tử kia là ta nhặt được, không phải là ta sinh, cho nên ngươi đừng vì hai tử mà cưỡng ép mẫu thân của hai tử. nàng sẽ nhặt như vậy à? vậy nhặt một nữ nhi cho ta xem xem. cố tích cửu nghiến răng, hôm nay không thể nói chuyện nổi nữa. Nàng không nhịn được, dậm lên chân hắn một cái, để lại vết bẩn trên đôi giày sạch sẽ của hắn. Giày ngươi bẩn rồi kia, mau sử dụng thanh khiết thuật đi. Khi sử dụng thanh khiết thuật, hắn cần phải sử dụng cánh tay trái đang giam giữ nàng, nên có thể buông nàng ra. Đế phất y duyên dáng mỉm cười. Dấu dẫm này của nàng không tệ, giống như một bông hoa nhỏ. Ta sẽ giữ nó lại làm kỷ niệm. cố tích cửu, nghiến răng, nghiến lợi. Vậy ngươi có muốn ta lưu lại một bông hoa nhỏ trên chiếc giày còn lại của ngươi không? Cho cân xứng. Đế Phất Y nhìn ra mánh khóe. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nói. Bổn quân khá thích vẻ đẹp, không đối xứng. Tự nhiên mới là đẹp. Phong cách của một bậc thầy. Là thợ thủ công có chú ý Cố Tích Cửu im lặng Khi ra mặt người này dày lên Quả thực là đáng sợ Đặc biệt là khi hắn treo chọc nàng Nàng có một cảm giác vô lực bó tay hết cách Nàng đang định nói gì đó Đế Phất Y bỗng nhiên cười khẽ bên tay nàng Không phải nàng muốn chọc giận nàng ta báo thù sao Cố Tích Cửu sừng sốt Hóa ra là hắn đã nhìn thấy Cắt Gia hỏa này tương kế tự kế Chẳng lẽ là hắn muốn chọc tức Vân Kinh La sao Hắn làm Vân Kinh La tức giận như vậy Không sợ Vân Kinh La Sinh lòng đố kỵ đến mức Dẫn cả nhóm bọn họ xuống hố à Nàng còn chưa nghĩ xong Vân Kinh La ở phía trước Đột nhiên phát ra tiếng la hét Một cái miệng đầy máu to đùng dường như chợt hiện ra từ trong không khí trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Vân Kinh La Ngay khi Vân Kinh La vừa hét lên một tiếng sợ hãi một luồng ánh sáng màu đỏ từ cái miệng lớn lóe lên như tia chớp trực tiếp cuốn thẳng về phía Vân Kinh La Cái miệng lớn này xuất hiện quá đột ngột Hai tên hộ vệ bên cạnh Vân Kinh La căn bản không phản ứng lại kịp Ngay khi ánh sáng màu đỏ Quấn quanh eo vân khinh la và chuẩn bị kéo nàng ta đi. Một luồng ánh sáng đầy màu sắc như cầu vồng bắn thẳng đến. Đánh trực tiếp vào luồng ánh sáng màu đỏ kia. Trên mặt đất vang lên một tiếng động. Ánh sáng màu đỏ rung chuyển, bị chém thành hai đoạn. Máu phun ra. Ánh sáng màu đỏ này chính là chiếc lưỡi trong cái miệng lớn. Con thú này không phải hung dữ bình thường. Lưỡi của nó gần như bị ánh sáng nhiều màu cắt đứt, nhưng nó vẫn không buông Vân Kinh La ra, mà rút lại như tiệt chớp. Hiển nhiên, coi Vân Kinh La như một món ngon. Hai tên hộ vệ cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội vàng quay lại chụp lấy. Nhưng không ngờ, từ cái miệng lớn lại phát ra một tia sáng đỏ đỏ, đánh trái, đánh phải, ép hai tên hộ vệ lùi lại. Thân thể Vân Kinh La trong nháy mắt, liền chui vào cái miệng lớn kia. Người phát ra ánh sáng đầy màu sắc đó chính là Đế Phất Y. Hắn vốn tưởng rằng đánh một đòn mạnh có thể buộc chiếc lưỡi đó phải buông Vân Kinh La ra. Nhưng không ngờ, Vân Kinh La tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Hắn gần như không cần suy nghĩ, lao thẳng vào trong cái miệng lớn đó. Tóm được cánh tay của Vân Kinh La trước khi cái miệng lớn đó khép lại. Ánh sáng lạnh lẽo của tay trái lóe lên, đâm thẳng vào cái miệng lớn, Và chiếc đầu lưỡi đang quấn lấy Vân Kinh La Ánh máu như sương mù Phun trào ra Cái miệng lớn đó cuối cùng cũng bị đau Đầu lưỡi hơi buông lỏng Đế Phất Y lợi dụng tình thế Dùng sức kéo mạnh một cái Kéo Vân Kinh La ra khỏi cái miệng lớn đó Ném về phía hộ vệ của mình Hai tên hộ vệ Vội vàng tiến lên một bước Đón được Vân Kinh La Thân mình để phất y gần như đã vào một nửa trong cái miệng lớn. Hắn kéo được Vân khinh La ra, nhưng bản thân hắn lại không thể thoát ra được. Những chiếc răng nanh dày đặc trong cái miệng lớn sắc bén như đau, đột nhiên khép lại. Hắn cũng phản ứng rất nhanh, không kịp rút lui nhưng cũng không thể để bị cắt làm đôi. Thân mình đột nhiên co tròn lại, cả người lăn vào trong cái miệng lớn đó. Ngay khi cái miệng lớn chuẩn bị khép lại trước mắt hắn, Một thanh đoàn đao như tia chớp dựng thẳng ở giữa khoang trên và khoang dưới của cái miệng lớn, chặn đứng cái miệng lớn đó khép lại, khiến cho cái miệng lớn đó tạo thành một khe hở khoảng hơn một thước. Đế Phất Y nhân lúc đó lăn ra ngoài, cuối cùng cũng thoát khỏi cái miệng lớn đó. Một bàn tay nhỏ trực tiếp tóm lấy hắn và thuấn di hơn 10 trượng. Hắn ngẩn đầu bắt gặp đôi mắt đen láy sau chiếc mặt nạ bảo hộ của cô tích cửu. Trong mắt nàng, lộ rõ vẻ sợ hãi chưa hết, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cánh tay hắn khẽ run lên. Người muốn tìm chết sao? Nàng mắng ra một câu giận dữ, thanh âm gần như thay đổi giọng điệu. Ánh mắt nàng nhanh chóng quét trên người hắn một vòng. Trên người hắn không có vết thương nào. Tay nàng Đang đặt trên mạch môn của hắn Nhân thể kiểm tra mạch đập của hắn Mạch của hắn cũng rất ổn định Nhìn dáng vẻ Không có bất kỳ vết thương bên trong nào Cố tích cửu yên lặng thở ra một hơi nhẹ nhõm Đột nhiên cảm thấy hai chân mình hơi nhũn xuống Nàng đang lo lắng cho hắn Hắn làm nàng sợ hãi Đi phất y ấm áp trong lòng Hắn trở tay nắm lấy tay nàng Dọa ngươi sợ rồi. Đừng sợ, ta không sao. Cô Tích Cửu lúc này mới ý thức được mình đã mất bình tĩnh, mặt không biểu tình, rút tay lại. Đừng nghĩ nhiều quá, ta chỉ không muốn bất kỳ đồng bạn nào bị thương hay mất mạng mà thôi. Vịt chết, cái mò vẫn còn cứng. Rõ ràng là tay cứng đờ vì sợ hãi rồi. Đế Phất Y bỗng nhiên dùng một chút lực Kéo nàng vào trong lòng mình hung hăng ôm thật chặt Thong thả chậm rãi Nói vào tai nàng một câu Ta không nghĩ nhiều đâu Rồi lại nói thêm một câu Nàng chỉ quan tâm đến ta Nàng không thừa nhận cũng không sao Ta hiểu là được rồi Cô tích cửu im lặng Đậu xanh rau má Làm trò tán tình nữ tử khác Trước mặt tiểu tình nhân như vậy Thật sự cũng được sao Rốt cuộc, hắn đang diễn cái tuôn gì vậy? Nàng bối rối trong vòng tay hắn và không thể suy nghĩ rõ ràng. Nàng đang muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng hắn đã chủ động buông nàng ra, vỗ nhẹ vào vai nàng. Ngoan ngoãn chờ đây, ta sẽ xử lý con thú đó. Thân hình lóe lên, hắn lao về phía chủ nhân của cái miệng lớn, một con thú đầy màu sắc sặc sỡ và có nọc độc. Trông giống như một con khủng long bạo chúa Con thú độc đó đang rất tức giận Vừa rồi nó đang trốn dưới một đám thực vật thủy sinh trong đầm lầy Vốn định nuốt chừng Vân khinh La như một món điểm tâm Nhưng kết quả là răng của nó đã bị gãy rồi Tưởng là mua một tặng một Có thể một hơi nuốt hai cái Nhưng rốt cuộc không ăn được một cái Khoang trên lại còn bị xuyên thủng. Nó vừa đau đớn vừa tức giận, trực tiếp lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, giống như một ngọn núi nhỏ chặn đường đi của mọi người. Những chiếc vảy trên cơ thể nó có nhiều màu sắc sạc sỡ, trông vừa quỷ dị lại vừa hung dữ. Nó rất lười biếng, gần như quanh năm nằm yên một chỗ. Chuyện thích làm nhất chính là ôm cây đợi thỏ. Thỉnh thoảng có thú độc đi ngang qua miệng nó. Sẽ bị cây lưỡi của nó bay ra cuốn vào trong miệng làm thức ăn. Không ngờ hôm nay lại đá phải một tấm sắt. Hai tên hộ vệ mà cùng đưa Vân Kinh La đến một nơi an toàn hơn để nàng ta đứng vững. Một người ở bên cạnh bảo vệ nàng ta, người kia trực tiếp xông tới. Con thú này trông cực kỳ hung dữ, nhưng động tác của nó không được nhanh nhẹn, linh hoạt lắm khi chiến đấu. Nó chỉ có thể ỉ vào da dày thịt béo để chống lại sự tổn hại. Chỗ linh hoạt nhất của nó chính là ba cái lưỡi. Nhưng chỉ cần cao thủ có chút đề phòng trong lúc đánh nhau thì sẽ không bị cuốn vào. Mà đế phất y hiển nhiên là cao thủ tuyệt đỉnh. Hơn nữa còn có hộ vệ của hắn. Kết cục của trận chiến này lại càng bớt hồi hộp hơn. Chỉ mất 15 phút để con thú độc chịu khuất phục. Bị thanh kiếm của đế phất y cắt đất cổ họng, ngã trên mặt đất. Hộ vệ đang chiến đấu bên cạnh đế phất y đá một cái vào thi thể nó. Trồng hùng dữ, hóa ra lại vô dụng. Một câu còn chưa nói dứt, đế phất y đột nhiên hét lớn. Lùi lại. Vẫy tay áo đẩy tên hộ vệ này lùi lại. Gần như đồng thời cũng lúc đó, xác của con thú độc nổ tung như một quả bom giống như một quả pháo hoa lớn nổ tung khắp nơi. Một phút sau, tên hộ vệ bang hoàng từ trên mặt đất bò dậy, run run rũ bỏ máu thịt của con thú độc bắn tung tóe trên người mình. Hắn nhổ phì một ngụm, kinh hồn chưa định. Rốt cuộc là cái quái gì thế này? Đã chết rồi còn có thể nổ được? Vừa rồi hắn là người ở gần nhất với con thú độc này nhất. Nếu không phải là đế phất y kịp thời vẫy hắn lùi lại vài bước E rằng Lần này sẽ không đơn giản Chỉ là bị thịt băm bao phủ đầy người như vậy Mà của tích cử Cũng từ trong lòng đế phất y tránh xa Vừa rồi lúc xảy ra Vụ nổ lớn Đế phất y liền lao tới như gió Trực tiếp ôm nàng vào trong lòng che chắn Dùng thân thể của mình bảo vệ nàng Thậm chí còn bịt lỗ tai nàng lại Kết quả Nàng chỉ nghe thấy một tiếng nổ trầm đục vang lên Còn lại không nhìn thấy cái gì khác Vòng tay hắn vẫn ấm áp như ngày nào Thời điểm nàng nằm trong vòng tay hắn Có một cảm xúc chua xót ngọt ngào ập đến Khiến nàng gần như muốn ôm lấy eo hắn Cũng may nàng kịp thời ngăn chặn xúc động này Tránh khỏi vòng tay hắn Nàng liếc nhìn Vân Kinh La Vân Kinh La được tên hồ vệ kia bảo vệ rất tốt Cũng tránh được vụ nổ lớn. Tuy nhiên, tốc độ của nàng ta hơi chậm một chút. Trên người dính một ít máu thịt. Lúc nàng ta đang cúi đầu gột rửa những thứ sơ bẩn đó đi. Mặc dù nàng ta mang mặt nạ bảo hộ không thể nhìn rõ sắc mặt nàng ta như thế nào. Nhưng ngón tay của nàng ta hơi run run. Có thể thấy được nàng ta đang cực kỳ bất an trong lòng. Cố Tích Cửu rời mắt đi trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ... Mình nhét cẩu lương vào miệng Vân Kinh La rồi sao? Cảm giác nhét cẩu lương vào miệng người khác. Rất là sảng khoái. Khóe môi nàng, mơ hồ hiện lên nụ cười. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy rút độc thanh hơi mím môi nhìn mình. Ánh mắt kia hình như có chút u oán Nàng kho nhạy một tiếng. Quay đầu nhìn đi chỗ khác. Nhìn thấy đế phất y đang đi xung quanh xác chết đã nổ tan của con thú độc kia. Sau đó... Hắn quay sang Vân Kinh La hỏi Người có biết loại thú độc này không? Vân Kinh La đờ người, lắc đầu Không biết Đế Phất Y lại hỏi Cô Tích Cửu Người có biết không? Cô Tích Cửu cũng lắc đầu Trong đầm lầy này có rất nhiều giống loài mà người ta chưa biết Trong đó bao gồm con thú độc vừa rồi Đế Phất Y không nói gì nữa Trong đầm lầy đầy rẫy thú độc kỳ dị và quái lạ, gặp phải một trong số đó cũng là chuyện bình thường. Đoạn nhạc đệm nhỏ này cứ như vậy trôi qua. Trong những người ở đây, Vân Kinh La có công phu thấp nhất. Vốn dĩ nàng ta là người dẫn đường nhưng rất nguy hiểm vừa rồi. Để phất y dứt khoát để nàng ta đi ở giữa đội hình. Chỉ cần chỉ ra lộ trình là được. Vân Kinh La đương nhiên đồng ý. Hai tên hộ vệ ma cung một trái một phải bảo hộ nàng ta. Đế Phất Y kéo cổ Tích Cửu đi ở đằng trước, trúc Độc Thanh đi phía sau. Đế Phất Y dẫn đầu, thì Cố Tích Cửu hiểu, nhưng vì sao hắn nhất định phải kéo nàng theo vậy? Nàng cũng coi như là bệnh nhân được không? Chỉ còn sống được một năm thôi. Hắn kéo nàng cùng nhau đi đầu, không phải là trái đạo đức quá đi? Phải biết rằng hiện tại linh lực của nàng còn rất hạn chế. Nếu có thể không cần sử dụng thì không cần sử dụng Kẻo chất độc trong cơ thể sẽ tấn công vào trái tim nàng Kéo nàng dẫn đầu thì nàng chấp nhận Nhưng cứ nắm tay nàng mãi là vì cái gì thế? Nàng cố chịu đựng một lúc Nhưng không thể nhìn được nữa Ta nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn Như vậy vạn nhất có thứ gì đó lại nhảy ra nữa Cũng không giết chết tất cả chúng ta Một tay để phất y nằm lấy tay trái của nàng, dắt đi rất tự nhiên, tìm ra lý do cũng rất tự nhiên. Thuật thuần di của người quá tuyệt vời. Vạn nhất thực sự có nguy hiểm, người có thể trực tiếp mang ta cùng thuần di. Cho nên chúng ta ở gần nhau thì vẫn an toàn hơn một chút. Cố Tích Cửu im lặng. Hiện giờ, nàng và hắn là đi tiên phong trong nhóm. Nếu gặp nguy hiểm thì sẽ thuần di chạy ngay lập tức. Giống như những tấm khiên người trong trò chơi Thuần Di chạy trốn trong những trận chiến khốc liệt của đội Để lại một đám mỏng giòn đối mặt trực tiếp với nguy hiểm Thật là không tử tế gì Sẽ bị báo cáo đó Tuy nhiên, vừa rồi quả thực rất nguy hiểm Để phát y vì cứu Vân khinh La Mà suốt chút nữa đã mất mạng Nếu vừa rồi ta không kịp cứu ngươi Có phải là ngươi sẽ lọt vào trong bụng con thú đầu kia, đúng không? Ánh mắt đế phất y lóe lên, gật đầu. Đúng vậy. Cố tích cử sừng sốt, có chút tức giận. Ngươi không muốn sống nữa à? Ánh mắt đế phất y thâm thúy, buồn bã, nói. Ngươi đối với ta lạnh lùng như thế. Ta không muốn sống nữa. Cố tích cử sừng sốt. Trên thực tế, nếu cố Tích Cửu không kéo hắn ra khỏi miệng con thú độc, hắn sẽ thừa dịp lăn vào trong bụng quái vật. Sau đó, sẽ tìm đường thoát ra từ bên trong. Hắn có kết giới hộ thể. Dịch dạ dày của con thú độc không thể tiêu hóa hắn được. Hắn có thuật quy tức, cũng không cần hô hấp. Tự nhiên có thể chém ra từ bên trong. Tuy nhiên, phải chịu cả người dơ bẩn một hồi là không tránh được. cố Tích Cửu Vốn muốn phủi sạch quan hệ với hắn Nhưng không ngờ hắn lại thường xuyên Trèo chọc nàng như thế Còn ra vẻ nũng nịu với nàng Bán thảo Chết tiệt Dường như nàng lại còn ăn theo Hành động này của hắn Trái tim vốn đã lạnh lùng của nàng Lại có xu hướng ấm áp lên Không phải hắn nói Hắn đã từ bỏ nàng sao Không phải hắn đang nói Là không muốn gặp lại nàng sao Vậy chuyện bây giờ là sao đây Ra hỏa này là một ảnh đế Nhưng nhất thời nàng thật sự không thể hiểu được Rốt cuộc hắn đang hát bài gì đây Dưới chỉ điểm của Vân Kinh La, Nhóm người tiến về phía trước Và bất ngờ tìm thấy một lối đi ngầm Trong vũng nước màu đỏ thẫm Mọi người đi xuống lối đi ngầm thì phát hiện lối đi này cực kỳ sâu và quanh co, khúc khỉu. Cũng không biết nó dẫn đến đâu. Đây chính là đường tắt Vân Kinh La nói. Năm đó, chỗ này là nơi ta đi sâu vào trung tâm của đầm lầy độc. Phía trong cùng có một đại điện, thông với hang ổ của con cá sấu vòng bạc phía trên. Tuy nhiên, ta đã nhiều năm không đến đây, không biết bên trong có bị sập gì hay không. Có đi hay không là tùy các ngươi quyết định. Mọi người nhìn nhau. Nếu có lối đi này ở đây sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.